Bạn thân mến Người ta thường nói rằng Đạo là chân lý Là lẽ sống của con người Và đạo là con đường Để dẫn đưa chúng ta đến Chân trời hạnh phúc Vâng Tôi và bạn đã đến trong cuộc đời này Do tình yêu thương của Thiên Chúa Và cuộc đời này Chính là một chuyến đi Là hành trình đức tin. Mà chúng ta đang tiến về nhà Chúa Một ngày được ở bên Chúa Được sống trong nhà Ngài Còn hơn ngàn ngày ở Trần gian. Hạnh phúc của người Kitô Hữu Của mỗi chúng ta là như thế đó Vâng, thưa bạn Vì thế không còn gì để chiếm hữu chúng ta Ngoài tình yêu của Thiên Chúa Tất cả sẽ là phù vân Trở nên hư vô trong cuộc đời chóng qua này, bạn sẽ giữ được gì khi xuôi tay nhắm mắt? Hành trang ra đi là gì nếu không phải là công đức hy sinh, yêu thương mà Chúa đã dạy chúng ta? Nhân sinh tồn tại có gì? Siêu nhiên hiện hữu trường kỳ vô biên. Hiểu như thế, Để thấy rằng sẽ không còn gì để bám víu Không nơi nào mãi mãi trường tồn cho bạn và tôi Ngoài con đường đi tìm hạnh phúc Hạnh phúc đó chỉ có nơi Thiên Chúa Và chỉ có Chúa mới đem lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta mà thôi Phù Vân là chủ đề CD mà chúng tôi gửi đến quý vị Được tập hợp. Gồm những bài thánh ca quen thuộc Hy vọng sẽ giúp quý vị suy nghĩ về cuộc đời Sự chống qua và tàn phai của kiếp nhân sư Để từ đó mỗi người sẽ nhìn lại Và chọn cho mình một hướng đi Một con đường mang tên hạnh phúc CD Phù Vân xin được gửi đến quý vị Những tâm tình thật sâu lắng và thật ý nghĩa cho tất cả những ai đang hiện hữu trong cuộc đời này với lời nhắn nhủ phù vân tất cả đều là phù vân hãy sống bác ái yêu thương đồng loại và biết cho đi thì cuộc sống sẽ trở nên hữu ích và hạnh phúc biết bao ước mong cd phù vân sẽ đem lại cho quý vị nu een dagje vruchten suypheer, ý nghĩa về cuộc đời này.